ngày thứ 13 hôm nay là ngày thứ 13 của câu chuyện với những người phương Tây thì đây là một ngày vô cùng đen độii càng trùng hợp hơn nữa hôm nay lại là ngày thứ sáu đến hôm nay mọi việc tiến triển dường như đã không thể khống chế được nữa hoàn toàn vượt quá phạm vi tưởng tượng của tôi có lẽ không chỉ có bí mật ngày hôm qua của hoan thôn khiến người ta khủng hoảng mà đến cả những gì xảy ra ngày mai cũng trở thành một phần của khủng hoảng. Một vài chiều, điện thoại của tôi vang lên. Tôi lập tức nhận ra giọng đối phương là một chàng trai còn lại trong bốn sinh viên đã tới hoang thôn. "Tô Thiên Bình, là cậu hay sao? Họ nói không thấy cậu ở đâu cả." "Cái này anh không cần để ý, bây giờ tôi có thể nói chuyện với anh có được không?" Giọng cậu ta rõ ràng đang run rẩy, nhưng tôi cố gắng hết sức ôn hòa đáp lại, "Được. Đang ở đâu? Tại quán cà phê trước cổng trường của tôi Được, tôi sẽ tới đó đây Ngắt máy, tôi lập tức ra khỏi nhà Gọi một chiếc xe taxi Phi tới cổng trường đại học Ngồi trong xe mà tôi thấp thẩm không yên Có lại giống như sáng hôm qua hay không nhỉ? Hàng Tiểu Phong hẹn tôi ra ngoài nói chuyện Để kể lại cho tôi nghe chuyện hoang thôn Nhưng khi tới nơi Thì cô ta đã chết rồi Còn Tô Thiên Bình lần này thì sao? Lẽ nào ác mộng đáng sợ đó, lùng nhanh hơn tôi trước một bước? Đã tới cổng trường đại học, quả nhiên đối diện có một quán cà phê nhỏ. Tôi lặng lẽ đi vào bên trong. Bên trong là nửa tầng hầm, phong cách âm u và trầm lắng Quán thưa thất người, vang lên tiếng nhạc trầm tư ai oán Bỗng chốc, tôi cảm thấy như mình bị lừa. Nhưng ngay sau đó có một giọng nói cất lên ở sau lưng tôi Anh đã đến rồi ư Tôi lập tức quay đầu lại mới phát hiện là Tô Thiên Bình Đang ngồi trong một góc tối ôm Nếu không để ý nhất định sẽ không nhìn thấy cậu ta Trong dáng vẻ cậu ta u bùn, đầy tâm trạng Giọng nói nhỏ nhẹ, gần như không nghe thấy Tôi đã đợi anh một lúc lâu rồi Uống một cốc cà phê nhé Cậu ra sao rồi? Sao không ở trong phòng Tôi nhấp môi ngụm một hớp nhỏ cà phê Hoác cường chết rồi Hàng tiểu vong cũng chết rồi Chúng tôi đều từng đến hoang thôn Và người tiếp theo sẽ là ai đây Tôi sao lại dám ở trong trường được kì chứ Cậu ta xem ra có chút kích động Nhưng rồi lại thu vào trong một góc Giống như sinh vật trong hang tối Cả ngày cứ lo lắng Sẽ có người cướp mất sinh mệnh của mình Thế nên cậu muốn nhận được sự giúp đỡ của tôi Tô Thiên Bình run rảy Gật đầu Dạ đúng thế Vậy thì cậu phải bắt buộc kể hết tất cả sự thật cho tôi nghe Đã xảy ra chuyện gì ở hoang thôn Đôi mắt cầu tay nhìn tôi trầm trầm Từ từ nhả ra vài chữ Ác, ác mộng Ác mộng Ác mộng Lại là cái từ đáng sợ này khiến lòng tôi lại sao động Nào có thể nói rõ một chút không Các cậu ở Hoàng Thôn đã mơ thấy ác mộng Hay là gặp phải chuyện gì đó khủng khiếp giống như là ác mộng Có lẽ cả hai đều đúng Cậu ta uống một ngụm lớn cà phê rồi cố gắng trấn tỉnh lại Từ nhỏ tôi đã thích lịch sử và khoa học viễn tưởng giống như là Hoắc Cường, thích đi du lịch và mạo hiểm vậy. Chúng tôi vì tính cách và nguyên nhân khác nhau tham gia vào câu lạc bộ thám hiểm của trường. Tôi đã học qua tất cả sách viết và rất thích nhiều tiểu thuyết của anh. Có lẽ bởi vì tiểu thuyết của anh đã thêm vào cuộc sống của chúng tôi rất nhiều điều chưa biết và những nhiều điều thần bí, đặc biệt là truyện hoang thôn của anh, cậu cho rằng nó có thật hay sao? Cái này tôi cũng không biết Nhưng tôi cho rằng hoang thôn nhất định nó tồn tại Hơn nữa còn có rất nhiều câu chuyện đặc biệt Nếu không thì đã không thể sống đồng đến nhường ấy Chính vì thế tôi và Hoác Cường và còn có cả hàng tiểu phong Xuân Vũ Đều vô cùng hứng thú với cái hoang thôn Bởi vậy chúng tôi mới quyết định làm một chuyến thám hiểm hoang thôn Cả cậu còn mất công mất sức đi tìm tôi Nhưng lại không nghĩ là tôi sẽ cự tuyệt lời đề nghị của các cậu Tô Thiên Bình lắc đầu nói Điều này thì không quan trọng nữa Tôi biết làm cách nào để tìm được hoang thôn Tôi đã tới nhà xuất bản Để xem qua tất cả các bản đồ do tỉnh Chiết Giang xuất bản Tuy không tìm thấy thì trấn tay lãnh trên bản đồ tỉnh Nhưng trên bản đồ của mỗi thành phố Mỗi huyện sẽ nhất định tìm thấy Mỗi huyện sẽ nhất định tìm thấy Và quả nhiên tôi đã tìm được thấy thành phố ca trong sách mà anh viết Và trên bản đồ của toàn thành phố ca Hiển nhiên có đánh dấu địa danh Thị trấn Tây Lãnh Bản đồ hiển thị chỗ đó thật sự nó gần bờ biển À, tôi hiểu rồi Tôi thở dài, thật ra tôi nên nghĩ ra từ sớm Sau khi biết được hoang thôn ở đâu Thì chúng tôi lập tức chuẩn bị hành lý Ngồi xe khách liên tỉnh tới thành phố Ca Chiều hôm đó chúng tôi đã tới thành phố Ca tỉnh Chiết Giang Sau đó lập tức chuyển xe khách nhỏ tới thị trấn Tây Lãnh Tới thị trấn Tây lạnh thì cũng là lúc hoàng hôn Chúng tôi vội vàng ăn một bữa cơm ở đó Rồi hỏi thăm đường đi đến Hoàng Thôn Nhưng điều khiến chúng tôi không thể ngờ tới Một thị trấn giàu có như Tây Lãnh Lại chẳng có nổi một chiếc xe ô tô để đến hoang Thôn Muốn tới đó thì chỉ có cách đi bộ mười mấy cây số đường núi. Có lẽ do quá hưng phấn và manh động, mọi người đều muốn nhanh chóng đến hoàng thôn. Hoác Cường kiên quyết đi ngay trong đêm, do cậu ấy có kinh nghiệm cắm trại ở nơi hoang dã, nên chúng tôi phải đành đi theo cậu ta. Gàng của các bạn to thật đấy, nhưng lúc đầu tới hoang thôn, tôi cũng manh động giống như họ hệt là họ. Tôi vẫn nhớ như in cái đêm đó cả đường gặp gần khúc hiểu Bốn bề gió thổi lòng lọng Phóng tầm mắt ra xa Thì toàn là đồi trọc hoang sơ Giống như đang bước vào một thế giới khác vậy Hai bạn gái Xuân Vũ và Hàng Tiểu Phong đều rất sợ hãi Khoác Cường bật đèn pin đi trước Không ngờ rằng đi bộ mấy tiếng đồng hồ Một lúc thì đã tới hoang thôn 12 giờ đêm Sau đó các bạn đã gọi điện cho tôi có đúng không? Tôn Thiên Bình thở một hơi rồi nói Xin lỗi, đêm đó làm phiền anh Nhưng lúc đó chúng tôi quá kích động Nhất định phải chia sẻ cùng anh cái niềm vui đó Nói thật lòng thì tôi ngước lên nhìn tấm bi đá trong đêm tối Đột nhiên tôi có một cảm giác ức chế kỳ lạ Hình như cái tấm bi đá đó Có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào Và nó sẽ nghiền nát chúng tôi thành bột Sau đó Các bạn không nghe lời khuyên của tôi, lại lập tức đi vào hoang thôn có đúng hay không? Chúng tôi vào hoang thôn ngay trong đêm đó, cảm giác như dũng mãnh xông vào cửa quỷ. Ai ai cũng đều sợ hãi run rẩy, nhưng lại phấn lạ thường. Thứ đầu tiên mà chúng tôi muốn tìm đó là ngôi nhà cổ tiến sĩ Đại, viết ở trong truyện. Và chúng tôi lòng vòng mãi trong thôn như một mê cung, không thấy nổi một bóng người. Nhà nào nhà nấy cũng đốc cửa kính mít Cuối cùng đèn pin của Hoác Cường đã sôi đúng cổng của tiến sĩ đệ Chúng tôi cẩn thận rõ rén gõ cửa Nhưng mà chẳng thấy ai ra mở cửa cả Lúc đó mới phát hiện ra Cửa vốn không khóa mà chỉ khép lại thôi Vậy là chúng tôi đẩy cổng nhẹ nhàng tiến vào trong ngôi nhà cổ Tự nhiên cảm giác giống hệt như anh viết trong truyền Trong tiến sĩ đại tối ôm Và sâu hung hút đến phát sợ nồng nặng một cái mùi ẩm mốc Hư hại lâu năm Các cậu không hề phát hiện thấy ai Trong tiếng sĩ đại hay sao Không có Chúng tôi cẩn thận đi một vòng Từ phòng trước tới sân sau Trong ngôi nhà cổ Hầu hết các phòng đều đã xem qua Không có một vết tích nào cho thấy có người ở cả Điều này không khiến chúng tôi vô cùng bất ngờ Có lẽ thật sự giống như trong truyền anh viết Cả nhà tiểu chi đều đã chết sạch hết rồi Tôi không biết phải nói thế nào Đành ra sức lắc đầu Tô Thiên Bình liếm liếm môi rồi nói Đêm đó chúng tôi đã ngủ ở Tiến Sĩ Đệ May mà đã chuẩn bị sẵn sàng những thứ đi du lịch Như là thảm liều và những công cụ cần thiết khác Chúng tôi chọn một căn buồn ở tầng 1 Ở gian nhà thứ 2 Mỗi người ngủ một liều Các liều đều gần nhau Mọi người đều có thể nhìn thấy Đêm đầu tiên chúng tôi ở lại hoang thôn Đã qua như vậy Có lẽ do quá mệt mỏi nên đêm đó Mọi người đều ngủ rất muộn Nên không có bất cứ việc gì bất thường xảy ra cả Ngày thứ hai, các cậu đã đi hỏi thôn dân hay sao? Đúng, bởi vì chúng tôi không hiểu rõ Âu dân tiên sinh trong truyện rốt cuộc là người sống hay là người chết Ba ngày chúng tôi cũng nhìn thấy một vài dân thôn Họ nhìn thấy chúng tôi cũng vô cùng kinh ngạc, giống như là nhìn thấy ma quỷ vậy. Khó khăn lắm, chúng tôi mới hỏi thăm được một vài dân thôn, biết được tiếng phổ thông. Họ nói Âu Dương tiên Sinh đã chết 8 tháng trước rồi. Sau đó chúng tôi lại hỏi thêm vài người khác, đều nhận được câu trả lời y như vậy. Còn có người kể với chúng tôi, mộ của Âu Dương tiên Sinh ở trên núi gần đó. Chúng tôi lập tức tới ngọn núi phía sau mà tìm, quả nhiên đã phát hiện ra một bia mộ bằng xi măng rất mới, trên có khắc tên Âu Dương Tiên Sinh. Cho dù cậu miêu tả tương tận, nhưng tôi vẫn lắc đầu, không, 4 tháng trước rõ ràng tôi đã gặp ông ta, một Âu Dương Tiên Sinh còn sống đường đường. Trong truyện tôi biết ông ta chết, hoàn toàn là do hư cấu. Tôi còn lo lắng rằng ngộ nhỡ ông ta có đọc được truyện ngắn này Không biết có khó chịu hay không nữa Lẽ nào tôi nhìn thấy Âu Dương Tiên Sinh là Tôi đột ngột ngậm miệng lại Vẫn chưa thốt ra được cái từ đáng sợ đó Tù Thiên Bình không ngừng hít một hơi thật sâu Tôi không quan tâm anh nhìn thấy cái gì Nhưng tóm lại là Âu Dương Tiên Sinh đã chết rồi Hôm đó sau khi phát hiện ra mộ của Âu Dương Tiên Sinh Sự tò mò và máu thám hiểm của chúng tôi Lại càng mãnh liệt hơn Nên đã đi langnh quanh gần hoang thôn anh nói không sai hoang thôn nằm giữa biển và nghĩa trang một bên là đồi núi hoang vu đầy rẫy những ngôi mộ còn một bên là bờ biển kính những đá ngầm và vách núi treo leo đến cả màu sắc của biển cũng là một màu đen những con sống hung dữ vỗ vào bờ đá âm thanh đó khiến người ta không rét mà vẫn rung lầm cặp Tóm lại chúng tôi đã nhìn thấy giống hệt như quán trọn Jamaica. Thật là hoàn toàn, quá là không dám tin đây là một vùng ven biển Đông Nam Trung Quốc. Chiều hôm đó, chúng tôi đều quay về tiến sĩ đệ. Lòng nghĩ ngôi nhà to như vậy, mà đóng cửa để không, nhất định còn có nhiều điều đang đợi chúng tôi để khám phá. Và quả nhiên, chúng tôi đã phát hiện ra thứ mà anh không biết trong truyện, đó là giếng. Nghe thấy chữ giếng đó Tôi lập tức nghĩ tới tiểu sẩm và câu chuyện đáng sợ Cậu đã tới sân sau rồi ư Không sai, tôi đã phát hiện ra sân sau Giữa sân có một cái giếng xem ra rất lâu đời Bên cạnh miệng giếng còn có một cái cây không cao lắm Tô Thiên Bình vừa nói vừa hồi tưởng lại Hai con mắt bọng chóc tối ơn Giống hệt như hai miệng giếng sâu hung hút Khi tôi nhìn thấy miệng giếng này Bỗng nhiên lại có một cảm giác kỳ lạ Giống như giống như là nghe thấy một âm thanh nào đó Tôi bò lên thành giếng nhìn ngó Bên dưới sâu hung hút giống như một con mắt Có một hơi lạnh ở trong lòng đất Sọc lên khiến tôi lập tức rùng mình Tôi cảm thấy miệng giếng này Nó có cái gì đó không may mắn Nên liền tránh xa nó ra Tôi nhìn vào đôi mắt sâu như giếng khơi Của Tô Thiên Bình rồi hỏi Cậu sợ rồi sao? Ừ, thật sự là tôi có chút sợ Nhưng điều đó càng khiến tôi lại càng tò mò Tôi chắc chắn căn nhà cổ này nhất định có một cái bí mật gì đó buổi tối hôm đó Chúng tôi giải quyết bằng thức ăn tự mang theo Tiếp sau đó Tôi đề nghị mọi người trải nghiệm một chút cuộc sống được viết trong truyện Đó chính là căn phòng mà anh đã từng ở ở trong truyện Căn phòng trên tầng 2 dãy nhà thứ 2 Tôi đích thật Đã từng ở đó Đúng vậy, chúng tôi phấn khởi sông lên Căn phòng quả nhiên giống như anh miêu tả trong truyện Ở giữa có một tấm bình phong Bên trong có một chiếc sập gỗ Bốn bức tranh trên tấm bình phong Trong truyện anh viết không sai Thật sự khiến người ta kinh ngạc Tôi hoàn toàn bị chấn động tới mức chết lặng Đến lúc này cũng khó mà có thể hình dung bằng lời cái cảm giác đó Đêm đó các cậu đã ở trong căn phòng đấy à? Đúng, nhưng không ai dám ngủ cả Trên cái chiếc sập đó, mỗi người chúng tôi chọn cho mình một khoảnh Ở trên sàn nhà, dựng liều của mình rồi ngủ ở trong đó Đương nhiên, mọi người vì quá hưng phấn mãi nửa đêm mà không ai ngủ được Tôi đành phải kể chuyện cho họ nghe Tôi đã từng đọc rất kỹ liều trài chí dị và duyệt vi thảo đường bút ký Họ rất thích nghe những chuyện này bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ ở một nơi đáng sợ như hoan thô lại trong một ngôi nhà cổ âm u hùng hút như thế mà mấy đứa chúng tôi súng lại bên cái đèn pin để kể chuyện liêu trai không biết chừng những người trong chuyện là chạy ra thật cũng nên nghe tới đây thu âm thầm tự Mỹ mai nhiếp tiểu sản trong liêu trai Không phải đã xâm nhập vào cuộc sống của tôi rồi hay sao? Tô Thiên Bình không có thời gian đùa với tôi Mặt cậu ta căng thẳng Đêm đó, chúng tôi nói chuyện tới 2 giờ sáng Mọi người không chịu được nữa liền lục đục Chui vào liều để ngủ Chẳng mấy chốc tôi đã ngủ sai Nhưng không biết qua bao lâu tôi bỗng tỉnh lại Bởi vì tôi nghe thấy những âm thanh rất kỳ lạ Âm thanh gì? hình như đó là tiếng bước chân, không biết từ phòng nào trong căn nhà cổ lại vọng ra, cộc, cộc, cộc, nó giống như là tiếng guốc mộc gõ ở trên sàn nhà, tiếng đờn tiếng mất vọng lại, bỗng chốc tim tôi treo ngược lên, trốn trong liền không dám động đậy, sau đó tiếng bước chân kỳ lạ biến mất, dừng lại khoảng vài phút, tôi lại nghe thấy những âm thanh nhẹ nhàng, giống như là tiếng một phụ nữ Đang khóc thúc thích âm thanh đó lúc được lúc mất lúcẩ lúc hiện ởồ tô Th Bình run rậy tự mình hết phải một hơi lạnh toát nhưng cũng hơi giống tiếng khóc của trẻ sơ sinh Tóm lại âm thanh đêm hôm đó khiến tôi quá hoãng sợ cả đêm còn lại cũng không sao ngủ được cứ thá th lo sợ như thế và đã trôi qua đi Ngày thứ hai của các cậu ở hoang thôn đã qua như thế hay sao? Đúng vậy, buổi sáng tỉnh lại, tôi hỏi mọi người có nghe thấy âm thanh gì hay không Nhưng họ đều nói mình ngủ sai như chết, không nghe thấy gì cả Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, lẽ nào tay tôi lại nhạy cảm đến như vậy Hay là bởi vì quá mệt mỏi nên tôi sinh ra ảo thính Hoặc là dứt khoát là tôi mơ thấy một cơn ác mộng Nói đến hai từ ác mộng, cậu ta bỗng chốc run rảy khựng lại Tôi lạnh lùng nói, cậu sợ ác mộng hay sao? Cứ nói tiếp đi Cậu ta thẩn thờ trầm ngâm hồi lâu mới thốt nên lời Đây là ngày thứ ba chúng tôi ở hoang thôn Mọi người đều quá quyết, trong tiến sĩ đại nhất định có ẩn giấu một cái điều gì đó Vậy là chúng tôi bắt đầu lục lội trong căn nhà cổ Mở từng căn phòng trước sau trong nhà có một căn buồn hình như đã đóng cửa mấy chục năm rồi, toàn là bụi phủ đầy và mạng nhện, một mùi ẩm mốc khiến chúng tôi phải chảy cả nước mắt. Nhưng trên lầu lại có một căn phòng khác biệt hẳn so với căn phòng khác, xem ra đó là phòng của một phụ nữ, bên trong thậm chí còn có cả máy tính và tivi, căn phòng bài trí rất là sạch sẽ, gần giống như là ở thành phố. Đó chính là Phòng của Tiểu Chi đã chết Khi nói ra câu này Lòng tôi có chút chát đắng Tôi rốt cuộc không kiềm chế được nữa Đủ rồi Tự ý mở cửa phòng người khác Các cậu không ý thức được hay sao Hành vi đó là phạm pháp đấy Lúc đó Chúng tôi không để ý gì hết Tôi đã từng nói Chúng tôi đều bị sự tò mò Làm cho đầu óc mình mụ mị Phải chăng Điều đã tới hoang thôn rồi Không phát hiện ra một số việc quan trọng Thật là có lỗi với sự vất vả khổ sở của bản thân Hơn nữa, căn phòng cổ này lại đóng cửa để không Chủ nhân đều đã chết hết rồi Chẳng có ai để ý đến chúng tôi đâu Nhưng càng quan trọng hơn nữa là Mắt đồ thiên bình hung hút như một giếng sâu Đột nhiên lé lên một ánh nhìn dị dàng Và chúng tôi thật sự đã phát hiện ra một vài bí mật Lục Cảo Tà nói tới những lời này, tôi chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh tóe thổi tới. Thấy các cậu đã phát hiện ra điều gì. Đấy là dãy nhà thứ hai trong ngôi nhà cổ, chéo chéo có một căn gác gỗ, tầng một của căn nhà gỗ có một căn phòng đồ đạc bài trí bên trong, xem ra còn có vẻ mới. Có một số đồ gia dụng vài năm nay mới có. Sát tường còn có một chiếc giường gỗ Chất gỗ vô cùng tốt Bốn phía thành giường còn nguyên vẹn Xem ra hình như là một thứ, thứ đồ cổ Từ đời nhà Minh hay nhà Thanh Cậu nói đó là căn phòng của Âu Dương Tiên Sinh sao? Chắc có lẽ là thế Nhưng chúng tôi phát hiện căn phòng này hơi kỳ quái So với những căn phòng khác Bên cạnh, nó rộng bằng những phòng khác Nhưng nó lại ngắn hơn rất nhiều Mắt thường có thể nhìn ra Phát Cường đã đi đến cuối phòng, gõ gõ lên tường trong cùng, và cảm giác thấy bên trong trống rỗng. Chúng tôi đều cảm thấy hưng phấn, có lẽ sao bức tường còn giấu một cái mật thất nào đó chăng? Vậy là bốn người chúng tôi cùng nhau hợp sức di chuyển cái chiếc giường cổ, thì phát hiện ra sao tấm màn có giấu một cánh cửa bí mật, lại có cánh cửa bí mật trên tường. Nghe sao thấy giống lăng mộ thời cổ đại vậy nhỉ? Tô Thiên Bình lập tức gật gật đầu Đúng đó, lúc đó thật sự là tôi cũng cảm giác như vậy Giống như là có kẻ nào đào trọng mộ Phát hiện ra đường vào trong Nhưng cánh cửa đó đã dùng gạch bịch kính lại Hoác Cường đã tỉ mỉ sờ lên những viên gạch mới phát hiện ra Những viên gạch này chưa có được gắn kết lại Chỉ là từng viên từng viên được đặt chồng lên nhau Xem ra cánh cổng này có thể vào trong được. Thấy là dùng gạch bí cửa chỉ là để qua mắt mọi người. Chúng tôi đã lập tức nhanh tay nhanh chân dỡ những viên gạch này xuống và cánh cửa bí mật rốt cuộc đã được mở ra. Chúng tôi phấn khởi tiến vào. Bên trong, bên trong quả nhiên là một mặt thất rộng khoảng 10 mét vuông. Xuân Vũ bước vào, bước trong bóng tối. Đột nhiên cô ấy bị hụt chân Rồi hét lên thất thanh Nếu như hoác cường không kịp thời kéo lại Thì cô ấy xích nữa đạt rơi xuống dưới đó Xuân vũ sợ đến nổi Hồn siêu phách lạc Lúc này tôi mới phát hiện ra Trên sàn mật thất Có một cái lỗ hỏng Dâm đèn pin sôi lên đó Dưới đất hình như là có tầng bậc thang Vậy là các cậu đã phát hiện ra địa đạo Nghe có giẫm đào trọng mộ hay không? Không sai, chúng tôi đã phát hiện ra một địa đạo trong gian mặt thất. Mọi người hưng phấn, vừa sợ hãi đắn đo nên bỏ qua hay là quyết định đi tiếp? Hoắc Cường đầu, trên tay cầm một ngọn đèn pin cỡ đại, đeo lên trên lưng các loại dụng cụ giả hoại, những người khác bám chặt theo sau. Bậc cầu thang hình như được làm bằng đá và chúng tôi từng bước từng bước đi xuống xung quanh, giơ tay ra cũng không nhìn thấy năm đầu ngón tay. Phía xa địa đạo dường như có một âm thanh vọng lại, cảm giác không khác gì như làm đi ăn trọn một. Đi chừng được khoảng hơn 10 mét thì tới một hành lang bằng phẳng. Chiếc đèn pin trong tay hoắt cường về phía trước, xuất hiện một chiếc cẩm đán, cánh rộng được ghép lại. Bằng hai tấm đá xanh Trên cổng đá còn khác một số hoa văn rất là độc đáo Nhưng ở khe hở chính giữa cánh cổng Thì có một chiếc khóa sắt Khóa chặt cái cánh cổng đó lại Tôi động nhiên nghĩ tới cung điện ở dưới lòng đất Thanh đông lăng Cổ nhân thông thường không thể dùng khóa Để khóa cổng mộ đạo được Thường là sẽ dùng một kỳ thuật như kiểu đá tự nhiên Cổ xưa để đóng cửa Là khóa gì? Có bị gỉ sắt hay không? Chất lượng cửa khóa cổng rất là tốt Cơ bản không hề bị gỉ sét Xem ra không giống cổ vật Mà đó là loại khóa thường thấy trong thập niên 80 Và chúng tôi tức khắc ngay người ra Đã dùng hết sức đẩy cái cổng nhưng nó không nhúc nhích Tuyệt đối không thể vì chiếc khóa kiên cố này Mà khiến thành quả chúng tôi bỗng chốc đã tan thành mây khối Hóa cường lấy trong túi ra một chiếc kẹp sắt Đây là dụng cụ đôi lúc dùng để đi khi đi giả ngoại Cậu ấy nhét chiếc kẹp đó vào trong cái lỗ khóa Tôi giúp sức cậu ấy giữ một chiếc kẹp còn lại Hai thanh niên chúng tôi đã dùng hết sức bình sinh Và cuối cùng cũng đã bẻ gãy được cái chiếc khóa sắt đó Hành vi này Thì khác gì là trộm cách? Tô Thiên Bình chẳng buồn để ý tiếp tục nói Sau khi mở được cái cánh cổng đá dưới lòng đất đó Thì có một làn khối kỳ lạ từ trong cổng lập tức sọc ra Và cảm giác đầu tiên của tôi lúc đó là nghe thấy một cái mùi xác chết Nhưng sau đó lại thấy không giống lắm Đợi cho cái làng khối đó tản mát đi hết Chúng tôi cẩn thận rõ rén tiến vào trong Đường đi trong đó thật là chặt hẹp tối tâm Rõ ràng là dốc xuống dưới Cũng có lẽ là ngã rẽ Xung quanh đều là địa đạo tối ơn Ai ai cũng hồn siêu phách lạc Đến cả người to gan nhất như là Hoác Cường cũng hơi run rảy Rốt cuộc, ánh đèn pin trên tay đã chiếu rồi một khoảng đất trống rộng rãi Xem ra giống như là phòng khách ở trong sơn đồng Vậy là các cậu đã tới địa cung rồi Tôi không biết, nhưng cảm giác lúc đó rất là kỳ quái Phạm vi chiếu sáng của đèn pin có hạn Không cách nào nhìn thấy những chỗ tối đen Đành phải đoán đại khái diện tích của phòng khách Có lẽ là phải tới mấy trăm mét vuông cũng nên Lúc này, hàng tiểu phòng đột nhiên hét lên một tiếng Hóa ra, dưới ánh sáng đèn pin có một vật màu sáng lướt qua Chúng tôi lập tức căng thẳng chiếu vào chỗ đó thì thấy có một vật thể kỳ quái đang nằm ở dưới đất. Tôi lập cà lập cặp đi tới xem, thì phát hiện ở trên đất có mấy thứ đồ bằng ngọc. Ngọc khí, hình dạng nó như thế nào? Ban đầu vẫn chưa phát giác ra, nhưng Xuân Vũ vừa nhìn đã nhận ra ngay, bởi vì cô ấy rất thích những đồ trang sức như là vòng ngọc. Lúc đó, chúng tôi đếm sơ qua tổng cộng có trên dưới 20 thứ bằng ngọc, To thì cỡ đường kính khoảng mấy chục cm Nhỏ thì bằng ngón tay cái Hình dạng của những đồ làm bằng ngọc này Đa dạng và đủ kiểu Có thứ thì hình dạng như một cái bánh Cũng có thứ hình tròn như là cái cột gỗ Và có thứ nhìn giống như là chiếc rều Còn lại là những thứ nhỏ nhặt khác Xuân Vũ nói những đồ ngọc này Hình dáng kỳ quái quá Và hoàn toàn khác với những gì bày bán ở trên thị trường. Nghe có vẻ như là đồ trông cùng khi mai táng ở thời cổ đại. Đúng, đích thật là như thế. Lúc tôi đang chuẩn bị tìm kiếm xem có thứ gì như là quan tài không thì mới phát hiện ra bức tường đằng sau những đồ ngọc còn có một cánh cửa nhỏ cao khoảng 1,5m nhưng chất liệu của cánh cửa này rất đặc biệt. Chúng tôi cả tay sờ Thì phát hiện cánh cửa này Hóa ra được tạc thành từ một tấm ngọc hoàn chỉnh Nhìn chiếc cửa bằng ngọc này Chúng tôi dường như đối diện với một thế giới khác Tất cả mọi người đều bất động Cửa sinh tử Tôi cũng không kiềm chế được tự lạm bẩm Tôi có thể tưởng tượng ra tâm trạng của họ Khi đối diện với cánh cửa trong bóng tối của cung điện ở dưới lòng đất Lúc này Trên tráng Tô Thiên Bình đã lắm tắm rất nhiều mồ hôi. Cậu ta rung rảy gật đầu rồi nói. Lúc đó, hàng tiểu phong đã bắt đầu sợ hãi. Cô ấy nói tất cả chúng tôi phải quay về thôi. Nhưng Hoác Cường thô bạo ngắt lời cô ấy. Cậu ta nói kể cả trong cánh cửa là thế giới của u hồn, thì chúng tôi cũng phải xông vào đó để xem. Ý kiến của Hoác Cường được tôi và Xuân Vũ đồng ý. Hàng Tiểu Phong thì không dám ở lại một mình nên cũng đi theo Chúng tôi thử đẩy cái cánh cửa ngọc một cái Không ngờ rằng cánh cửa này đã bị chúng tôi đẩy ra Hóa ra cửa không có khóa Bên trong cũng không có thứ gì như là then cửa Sau đó mỗi người chúng tôi đều hít một hơi thật sâu Rồi cúi đầu chui vào trong cái cánh cửa nhỏ này Bên trong có phải là mộ chí hay không? Không, trong cánh cửa ngọc Là một cái mật thất rộng khoảng 10 mét vuông độ cao không quá 1 mét b7 người bình thường đứng bên trong chỉ có thể cúi đầu tôi dùng một đèn pin cẩn thận chiếu một vòng không phát hiện bất cứ dấu vết quan tài nào cả chỉ trong góc của mật thất có dấu một vật hình như là một cái hộp chiếc hộp nhỏ này được tạp thành từ ngọc dài rộng cao chỉ khoảng một phân Ừ cẩn thận ngẫm nghĩ rồi nói Cái đó chắc là một chiếc rương ngọc Chiếc rương này không có khóa Nhưng trên nắp rương có một miếng đất niêm phong Phía trên như có viết một bài văn tự Nhưng những chữ đó thật là quá nhỏ Lúc đó chúng tôi không có tâm trí nào để đọc Hóa cường bạn đặt vỡ miếng đất niêm phong đó Cái gì? Các cậu đã đặt vỡ miếng đất niêm phong đó? Tôi thật sự có một chút bực tức Cái gọi là miếng đất niêm phong là miếng đất đại bật kính thẻ viết chữ rồi đóng dấu lên, từ thời Trung Quốc cổ đại nó có tác dụng bảo mật cho văn kiện. Miếng đắc niêm phong đó đã được sử dụng từ thời Xuân Thu, đánh thời Tần, Hán, Ngụy, Tấn rất là thịnh hành. Những miếng đắc niêm phong tồn tại đến ngày nay là một văn vật quý báu. Những văn tự trên miếng đắc niêm phong thường hỗ trợ rất lớn cho việc nghiên cứu. Tôi lắc nói, cho dù là thời cổ đại Hành vi đập vỡ miếng đất niệm phong cũng là tội rất lớn Tính chất rất nghiêm trọng giống như việc đánh cắp cơ mật quốc gia Ở thời xa xưa rất nhiều người cũng vì thế mà bị rơi đầu Xin lỗi lúc đó chúng tôi cũng muốn ngăn cản hoác cường Nhưng đã không kịp rồi Thật ra cậu ấy cũng không hiểu biết gì về lịch sử cả Sắc mặt Tô Thiên Bình dần trở nên trắng bệnh Rồi cậu ta nuốt nước bọt nói tiếp Sau đó thì Hoác Cường liền mở chiếc rương đó ra Thế trong rương ngọc có gì? tìm tôi cũng bị cậu ta nhấp bỏng lên Lo sợ cậu ta sẽ nói ra những cái từ đáng sợ Tô Thiên Bình lấy tay lao mồ hôi trên trán Rồi chậm rãi trả lời Nhẫn ngọc Tôi thoáng ngỡ ngàng rồi hỏi lại lần nữa Là nhẫn ngọc? Đúng vậy Chiếc rưu nhỏ đó không có thứ gì khác cả, mà nó chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn ngọc Hình dáng hơi giống chiếc nhẫn đeo tai, nhưng nó thô hơn cái nhẫn thường Màu sắc của chiếc nhẫn này rất đặc biệt Tổng thể, nó là màu xanh gần như trong suốt, phản quang dưới ánh đèn pin Nhưng một bên của chiếc nhẫn lại có một màu đỏ sẵn rất kỳ lạ, giống như là một vết bẩn Song Vũ nói cô ấy chưa từng nhìn thấy vật gì bằng ngọc lại có màu sắc như vậy cả. Nhưng tiếp đó, sự việc không thể ngờ xảy ra, có lẽ do hoác cường quá kích động, đèn pin của cậu ấy đã bất cẩn rơi xuống đất, chỉ nghe thấy tiếng động lanh lảnh, bất thắc chìm vào trong bóng tối đặc quánh. Đột nhiên, chìm trong bóng tối khiến mọi người đều hoảng sợ. Hàn Tiểu Phong lúc đó la hét lên thanh, chúng tôi đều rối tung cả lên. Mà mặt thấp đó lại rất là chặt chội và thấp bé. Tùy mấy lần bị đập đầu vào trong trần nhà. Hoác cường đã quỳ xuống dưới đất mò mở mãi, Rốt cũng mới nhặt được chiếc đèn pin lên, Nhưng không thể bật sáng lên được, Rõ ràng là bị rơi xuống hỏng. Tuy nhiên, trong túi cậu ấy vẫn còn một cái đèn pin khác dự trữ, Nhưng trong bóng tối cậu ta không tài nào tìm ra được. Hàng tiểu phòng đã khủng hoảng tới đỉnh điểm, Cô ấy dò dẫm trong bóng tối Chạy ra khỏi mật thất Và chúng tôi cũng lầm lượt chạy theo sau Nói tới đây Tô Thiên Bình đột nhiên sửng lại Ánh mắt trở nên thật kỳ quái Sao thế Lại còn xảy ra gì nữa chăng Tôi cảm thấy hình như cậu ta Có gì đó không tiện nói ra Còn người của Tô Thiên Bình Đảo vài vòng Lạm tránh ánh mắt của tôi đã Không, không có gì cả Tôi, tôi kể tiếp nhé Lúc đó chúng tôi đều chạy tới phòng khách ở dưới hầm Nhưng tắt lửa tối đèn chẳng ai nhìn thấy ai Chỉ có thể gọi tên lẫn nhau Để tránh người đi mất lạc hướng Chúng tôi giống như người mù Mò mẫn ở phía trước Hoác cường bỗng nhiên nói cậu ấy đã mò thấy đường ra Và chúng tôi lập tức nghe theo tiếng nói Và mò thấy cậu ấy Dưới sự dắt đường của cậu ấy Trở lại địa đạo, mọi người vội vàng chạy về phía trước, con dốc dưới chân rõ ràng hướng lên, và cuối cùng chúng tôi đã mò thấy một chiếc cổng hai tấm đá, và chạy ra khỏi cái cổng đá là tới những bậc cầu thang cao cao, thật là giống loại phim mạo hiểm. Không, tôi cảm thấy giống phim kinh dị hơn. Chúng tôi cuốn quýt bò lên cầu thang, và cuối cùng đã nhìn thấy một tia sáng trên đỉnh đầu. Trải qua bào gian lao vất vả Rốt cuộc đã trở lại trên mặt đất Cuối cùng mọi người đều chạy ra ngoài sân Ngửa mặt lên trời hít một hơi thật sâu Giống như vừa bị ngạt thở vậy tạ ơn trời đất Xem ra mọi người chỉ sợ hãi Chứ không ai bị thương Sau đó các cậu không sợ sao? Sợ hãi sau đó? Đương nhiên Sau đó chúng tôi đều rất sợ hãi Đến cả Hoác Cường cũng hối hận Cậu ta bảo không nên liều lĩnh, sông vào hầm như thế buổi tối, chúng tôi vẫn ngủ ở trong căn phòng ở trên lầu Nhưng không ai dám kể chuyện nữa Không khí giữa bốn người cũng có chút cứng nhắc Nên đi ngủ sớm, không đến quá nửa đêm Thì lại xảy ra một chuyện kỳ quái Không khí lúc quảng hốt, lúc thình linh của cậu ta Khiến cho tim của tôi cũng treo ngược lên Chuyện gì kỳ quái? Lúc tôi ngủ tới quá nửa đêm, đột nhiên tôi bị một tiếng hét chối tay làm cho tỉnh dậy Tôi lập tức chui từ trong lều ra, những người khác ở trong phòng cũng chui hết cả ra Chỉ có hàng tiểu phong không biết đi đâu mất Mọi người vội vàng chạy ra khỏi phòng thì thấy trên hành lang có một bóng đen như là một bóng ma Tôi cẩn thận rón ráng tiếng lại mới phát hiện bóng đen đó chính là hàng tiểu phong Cô ta quảng hốt, lắc đầu li lia, sát mặt dưới ánh trăng giống hệt như người chết Miệng không ngừng lãm bẩm, kêu một điều gì đó Và chúng tôi cuốn cuồng đưa cô ấy vào trong phòng Vừa rót nước nóng, vừa bóp người để cho cô ấy tỉnh lại dáng bẹt cô ấy lúc đó thật giống như một ưu hồn Anh đoán thử xem, sau đó cô ta nói gì Nói nhanh lên, tôi cũng có chút nóng vội Hàng thiểu phòng nói cô ấy đã gặp ma Cô ấy kể lại nửa đêm Bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh lạ Sau đó liền lặng lặng đi ra ngoài Phát hiện phòng bên cạnh Lộ ra một chút ánh sáng le lối Cô ấy cẩn thận áp mặt vào cửa sổ Và đã chọc rách một cái lỗ nhỏ Trên cửa sổ dán giấy Thì phát hiện trong phòng có thắp một ngọn nến Ánh nến leo lát Chiếu lên trên cái bàn trang điểm Và có một người phụ nữ mặc áo trắng Đang quay lưng lại phía sau cửa sổ mặt hướng về tấm gương Hàng Tiểu Phong sợ quá, không thốt nên lời Cô ấy nhìn thấy người phụ nữ bí ẩn Đang ngồi chải đầu Một bền mái tóc đen nhắm xóa ra Và chiếc lược gỗ không ngừng chảy lên, chải xuống Thì giống như tôi viết trong truyện Tôi không kiềm chế được thốt lên Liên tiếp đắt đầu nói Sao lại như thế được chứ Đoạn tình tiết này Chỉ là hư cấu của truyện thôi kia mà Tô Thiên Bình gật gật đầu rồi nói Không sai Hàng tiểu phòng nói cô ấy sợ quá Đã hét toán lên Sau đó thần kinh có chút không minh mẫn nữa Sau khi chúng tôi nghe cô ấy kể xong Cũng đều sợ mất viết Bạn quyết định đến bên cạnh xem sao Lúc chúng tôi rõ rén đi vào phòng bên cạnh Thì phát hiện ra trong đó tối ôm, dùng đèn pin sối một vòng, đến cả một bóng ma cũng không thấy. Chỉ có một chiếc bàn trang điểm thì đã phủ đầy bụi. Trên bàn có cắm nửa ngọn nến nhưng xem là lâu lắm rồi, chưa từng được đốt đến. Lẽ nào đó là ảo giác của hàng Tiểu Phong? Chẳng ai biết như thế nào, cũng có thể cô ấy sau khi đọc xong truyện của anh, còi hư cấu trong truyện như là thật. Hoặc là thấy ác mộng Lại thấy ác mộng Nhưng tôi lập tức lắc đầu Ngày thứ hai Hàng Tiểu Phong càng ngày càng khủng hoảng Cô ấy âm thầm gọi điện cho anh Nhưng lập tức bị chúng tôi đã phát hiện Hoác Cường lo lắng cô ấy sẽ kể lại cho anh nghe Sự việc tối qua Nên đã giật điện thoại Nói chuyện với anh Tôi ngắt lời cậu ta Thôi được rồi Những điều này thì tôi đều biết hết cả Bây giờ nói những thứ khác đi Chiều hôm đó, tôi và hàng tiểu phong đều trốn trong phòng không dám ra ngoài Còn Hoác Cường và Xuân Vũ lại đi ra ngoài lòng vòng Tới khi hoàng hôn thì mới trở về Sắc mặt họ lúc trở về rất là khó coi Tôi hỏi họ đã xảy ra chuyện gì Nhưng họ không nói với tôi, nhất định lại là chuyện gì khủng khiếp Cả một ngày chúng tôi là thấp thợm bất an Tất cả những gì tối qua nhìn thấy trong hầm Nó không ngừng hiện lên ở trước mắt tôi Dường như bất cứ lúc nào Cơ thể cũng đều đang ở trong lòng đất tối đen Đêm xuống vậy đã là ngày thứ tư chúng tôi ở hoang thôn Mọi người đều đi ngủ sớm Đề phòng hàng tiểu phòng nửa đêm lại chạy ra ngoài Nên hoác cường còn gác liều chặn ngay giữa cửa ra vào Tôi đoán ngày được liền hỏi Đêm đó lại xảy ra chuyện gì nữa Tô Thiên Bình nhìn thẳng vào mắt tôi, chậm rãi thốt hai từ Ác mộng Cậu lại nói gì nữa? Tôi nói là ác mộng Đêm đó tôi nằm mơ thấy ác mộng Sắc mặt Tô Thiên Bình càng lúc càng đáng sợ Còn mắt sâu hấm như ở đáy giếng bắt đầu lờ đờ Tôi mơ thấy một người đàn bà mặc một chiếc áo sườn xám màu trắng Bóng lửa leo lắc lay động trên người cô ta Và cô ta xóa một mái tóc dài Khuôn mặt trắng kẹo xinh đẹp Nhưng đôi mắt cô ta vô cùng đặc biệt Giống như đến từ một đất nước xa xôi nào đó Cô ta lộ ra ánh mắt kỳ gì đó Không hiểu là bí ai hay là tuyệt vọng Nhưng khóe miệng cô ta lại rất kiên cường Hình như đang quyết tâm làm một việc gì đó Cả người ung dung kiên định Khí chất đó quả thật cao quý thậm chí có thể dùng hai từ thanh khiết để hình dung và những người thời nay tuyệt đối không thể làm được. Giống như là nữ hoàng Cleopatra. Đúng, ăn nghĩ rất là giống tôi. Giống như là nữ hoàng Cleopatra. Ông dùng thò tay vào chiếc hộp đựng toàn rắn độc. Tôi nhìn thấy cô ta nhấc lên một con dao có cạnh sắc nhọn, sau đó trấn tĩnh vị thường Dùng dao tự mình cắt lấy cổ Tôi tràn mắt Nhìn cái làn da trắng nõn của cô ta bị cứa Và vết các nơi ít hầu Chảy ra rất là nhiều máu Đột nhiên mắt Tô Thiên Bình sửng lại Dường như trước mắt cậu ta Đã hiện lên cái cảnh tượng đó Tôi vội vã thúc giục Tiếp theo rồi thế nào Tiếp theo thì tôi tỉnh mộng Cậu ta lắc lắc cái đầu Rốt cuộc đã hồi phục lại Từ giấc mơ trong ký ức Tôi cũng thở dài thường thường Kỳ lạ Thường khi tôi ngủ dậy là sẽ quên Cái giấc mơ đó ngay Nhưng tại sao cậu lại nhớ Cái cơn ác mộng chi tiết như thế Đúng vậy cá tôi cũng không rõ nữa Giấc mơ đó tôi nhớ rất rõ Thậm chí có thể nói là gắt cốt ghi tâm Và có lẽ cả đời này tôi cũng không làm sao quên được Đúng Tôi bây giờ không thể hồi tưởng Có thể hồi tưởng là rất rõ ràng Cái khuôn mặt người đàn bà bí ẩn trong mơ Và cả ánh mắt khác biệt của cô ta Rồi còn tất cả những tình tiết khác nữa Nhưng hình như đều thật sự Đang hiện lên ở trước mắt tôi Đang nói cậu ta bỗng nhiên thò tay Làm mò ở phía trước Giống như là người phụ nữ đó Đang ngồi trước mặt của cậu Tôi vội vàng gạt tay cậu ta rồi bảo Nè Cậu đừng có hụ dọa tôi có được không? Tô Thiên Bình thở hỗn hận Mắt nhắm nghiền lại Tuyệt đối tôi không dọa anh Tôi thật sự cảm nhận thấy được Được rồi, để tôi kể tiếp Sáng hôm đó sau khi tỉnh dậy Cơn ác mộng nó cứ chập chờn trước mắt Nên tôi đã kể lại giấc mơ cho Hoác Cường nghe Hoác Cường nghe xong cũng vô cùng kinh ngạc Cậu ta nói với tôi là đêm qua Cậu ta cũng mơ thấy một giấc mơ giấm hệt như vậy Cũng là một người phụ nữ mặc đồ trắng toát Đã dùng dao tự cắt cổ mình Giống như đúc Sau đó chúng tôi lại kể cho hàng Tiểu Phong và Xuân Vũ Lại càng không thể tin nổi Họ nói rằng đêm qua Cả hai người họ cũng nằm mơ Thấy cái cạch tượng y chang Bỗng chấp cả hội chúng tôi Đều ngay người hết ra Cậu nói gì Trong cùng một đêm Bốn người các cậu cùng mơ Thấy một giấc mơ giống hệt như nhau Vô cùng chính xác. Đồ thiền Bình chậm rãi, Nhấn mạnh lại từng chữ một. Chính là vào đêm thứ tư, Chúng tôi tới hoàng thôn, Và bốn người chúng tôi trong căn phòng, Ở trên lầu, Đều mơ thấy một người phụ nữ bí ẩn. Sao lại như thế được nhỉ? Tôi lại cuối đầu ngẫm nghiệm, Những điều bí ẩn viết trong truyện, Rồi lắc đầu nói, Có lẽ trên đời này có quá nhiều chuyện, Không thể giải thích nổi. Lúc đó, Tôi vô cùng sợ hãi Chúng tôi không biết người phụ nữ bí ẩn trong mơ đó là ai Cũng không hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy nữa Càng không hiểu tại sao Chúng tôi lại mơ thấy cô ta Khi ở trong căn phòng đó Đây nhất định là điểm xấu Đến lúc này thì ngay cả Hoác Cường Cũng đã bắt đầu rung lập cặp Nghĩ lại tất cả những gì chúng tôi đã làm trong những ngày qua Mỗi người đều cảm thấy rùng mình Lúc này chúng tôi Mới bắt đầu hối hận hối hận vì đã không nghe theo lời cảnh báo của anh từ đầu nơi này thật sự nó quá kinh khủng bất cứ ai cũng không thể nào chịu đừng nổi thế nên các bạn quyết định rời khỏi hoang th thu ở tổ vội vàng gật đầu đúng hoàn thùng chính là lâu đài của bát tước đặt và chúng tôi không thể nào ở lại thêm một phút nào nữa thể là lập tức thu giọng hành trang vội vã rời khỏi ngôi nhà cổ tiếng sĩ đại. Khi rời khỏi hoang thôn, những dân thôn đều nhìn tôi với một cảm giác rất là dị dạng. Ánh mắt đó thật sự quá cổ quái, giống như là đang đưa đám. Ánh mắt những người dân thôn nhìn các bạn giống như là đưa đám. Phải chăng lúc đó tôi cảm thấy như thế? Có lẽ là do tác động tâm lý và chúng tôi đã rời khỏi hoang thôn như là tháo chạy thoát thân. Men theo đường núi Lúc tới đây để ra ngoài Ánh mắt cuối cùng Tôi nhìn hoang thôn chính là tấm bi đá sừng sừng ở trước cổng Núi hoang đồi chọc gần đó Biển đen vẫn khác nghiệt Còn có cả những ngôi mộ cổ trải dài liên miên Tôi thì thầm niệm một tiếng Vĩnh biệt nhé hoang thôn Đoạn ngôn ngữ tường thuộc xa sĩ này Lập tức gợi lại ký ức trong tôi Đúng vậy, lúc đó tôi cũng bỏ đi như thế đấy Trên đường rời khỏi hoang Thôn Mọi người đều rất vất vả Mãi tới tận trưa thì mới tới thị trấn Tây Lạnh Sau đó chúng tôi lại ngồi xe khách nhỏ Để tới bến xe khách liên tĩnh tại thành phố Ca Sau đó chúng tôi bước lên chuyến xe khách để về Tận Hải Cả đường đi không ai nói ai một câu Rõ ràng vẫn chưa thoát khỏi sự khủng hoảng ở hoang Thôn Khi chúng tôi về tới thành phố Tận Hải Đã lạ hơn 11 giờ đêm rồi. Hoát Cường xuống xe và gọi điện ngay cho tôi. Lúc đó, tôi cũng ở bên cạnh, thật sự là cậu ấy cũng có chút đắn đo không biết có nên kể cho anh nghe hay không những chuyện đã xảy ra, không ngờ rằng cậu ấy lại chết nhanh đến như vậy. Nói tới đây, Tô Thiên Bình đột nhiên bịt miệng lại, vẻ mặt vô cùng đau khổ, nhưng mà tối hôm đó, tôi tới ký túc xá của Hoác Cường Tại sao cậu nhất định không nói cho tôi biết sự thật tôi tôi không dám nói tất cả những gì chúng tôi làm ở hoang thôn nhất định là đã phạm phải một điều gì cấm kỵ tôi sợ ngộ nhở nói ra sau này thì sẽ bị rắc rối to hơn thì các cậu đã gây nên họa lớn rồi đấy thôi Đúng vậy khi tôi hay tinh hàng tiểu phong cũng đã chết rồi thì tôi lập tức sợ hãi tới nỗi hồn liền hổi xá, Tôi sợ nạn nhân tiếp theo là tôi Tô Thiên Bình lại trầm ngâm một lúc Rồi cuối đầu nói Thế nên hôm đó tôi đã chạy ra khỏi ký đúc xá Tôi dọn đến ở trong một căn phòng thuê ở ngoài trường Hoác Cường và Hàng Thiểu Phong đều chết ở trong phòng Tôi, tôi không thể ở đó được nữa Nghe tới đây tôi hoàn toàn đã cảm nhận được Sự quản sợ thấu tận xương tủy của Tô Thiên Bình Dường như tôi cũng đang rơi theo cậu ta Xuống dưới đáy vực Bẳng cái cả một buổi chiều đã trôi qua Chính tại cái quán cà phê nhỏ tối tâm lạnh lẽo này Tô Thiên Bình đã từng thuật lại cho tôi nghe Những sự việc ly kỳ Mà họ gặp phải tại hoang thôn Tôi biết làm thế nào để hình dung ra biểu cảm Của cậu ta lúc nói chuyện Cậu ta giống hình như một người sắp bị chết đuối Thì bỏng vớ được một ngọn cỏ cuối cùng Ở trên mặt nước Sắc mặt của Tô Thiên Bình Hình như đã tốt hơn ban nãy có chút ít, có lẽ là do cậu ấy đã nói ra hết được những điều chất chứa ở trong lòng. Cậu ấy hít từng hơi thật sâu, giống như vừa mới tham gia một trận thi đấu thể thao ác liệt. Tôi nhìn dáng vẻ cậu ta mà ngẫm nghĩ mãi cũng không nghĩ ra nỗi câu nào để an ủi cậu ấy. Điều này cũng khó trách, trong hoàn cảnh như thế này làm sao bảo người ta đừng hoảng sợ? Đừng tuyệt vọng kia chứ Bỗng nhiên, tô Thiên Bình không người Từ dưới gầm vàng lấy ra một chiếc cặp da đặt trước mặt tôi Cậu ta nói nhỏ Xin lỗi, những thứ này để ở chỗ anh đi nhé Tôi bỗng chấp ngớ người ra Nhìn chiếc cặp da rồi nói Thế bên trong nó là cái gì? Anh, anh cầm về đi rồi sẽ biết giọng điều cậu ấy có chút bí hiểm Tại sao nhất định phải giao cho tôi giữ? Những thứ đó trong đó không thuộc về tôi Nhưng tôi không thể giao nó cho ai khác được Bây giờ tôi chỉ có thể tin tưởng anh mà thôi Tôi sờ lên bên ngoài chiếc cặp Cảm giác thì chẳng có gì bên trong Nhưng sau lòng tôi cứ do dựng một hồi lâu Nhưng nhìn vào đôi mắt khẩn cầu của cậu ấy Tôi rốt cuộc cũng phải gật đầu Tôi đã không mở chiếc cặp ra trước mặt cậu ấy Mà đặt xuống dưới chân của mình Cô Thiên Bình dừng như nhẹ nhõm cả người Hôm nay tôi cảm ơn anh đã đến đây Tại sao chỉ vì để kể lại những câu chuyện này cho tôi nghe hay sao? Tôi không biết Nhưng tôi cảm thấy những chuyện này Giữ trong lòng rất là khó chịu Nhất định phải tìm một người để giấc hết tâm sự Và người này bắt buộc phải đáng tin cậy Và người đó chính là anh Tôi bắt giác gật đầu Hơn nữa việc này cũng là do chuyện ngắn hoàng thôn của tôi nó gây nên Nếu như tìm đúng ngọn ngành, sợ rằng tôi cũng sẽ phải tính phần Thế tiếp đây, cậu định tính làm thế nào? Tôi không biết, tôi chỉ hy vọng chết chóc tới đây là chấm dứt Ít nhất tôi cũng có thể nói với anh Tôi không có bị bệnh tim Tôi không thể nửa đêm tự mình, dọa mình sợ đến chết kia được Tôi hy vọng cậu sẽ bình an vô sự tôi Nhưng tôi khuyên cậu nên trở lại trường Giáo viên của cậu sẽ giúp đỡ cho cậu Cảm ơn tôi sẽ biết cách tự lo cho mình Lúc này tôi đã định đứng dậy Ngồi mấy tiếng đồng hồ Đùi tôi cũng có chút tê mỏi Tôi nhẹ nhàng nói Thôi trời cũng sắp tối rồi Tôi phải đi đây Có việc gì thì hãy gọi điện cho tôi nhé Tạm biệt cậu Tôi mới vừa đi ra cửa Thì Tô Thiên Bình gọi giật lại Đói đá, chiếc cặp đưa cho anh. Ồ, xích nữa tôi lại quên mất. Tôi có chút ngại ngùng gãi gãi đầu, thật ra là tôi cố ý bỏ quên, nhưng mà cậu ta đã nhắc rồi thì thôi, tôi đành phải xách cặp đi về. Rồi có quán cà phê nửa tầng hầm này, tôi đã hít thở không khí trong lành, toàn thân từ đầu tới chân như mới được vớt lên từ ở dưới nước. Lúc này sắc trời đã chuyển sang màu đen. Tôi nhìn chiếc cặp trên tay, bên trong rốt cục nó là cái gì đây? Không kịp nghĩ ngỡ lâu, tôi vẫy một chiếc xe taxi tức tóc rời khỏi đây.